vô ngôn quan ti t6 tiên tồn không an cự thành muột chung 77 vu lo nơ tờ các bờ nơ sang nghe truy nơ ti truy nơ aoc chơi mơ ix hơi ỉ san sơ, í, mơ í, 2014 đến 2/19 4 55 phút không 1 sơ lu nơ 2891 Đinh nơ cơ hóa thân tê á chơ nơ vô di son Chủng ghi nơ vô di son thánh vi nơ Nhung bi tê vi nơ tu si nhung là chô cơ dây ngã sô ngơ hon nơ à Tê nơ thơ tê nơ ngơ nơ Trầm khò ngơ thơ y gian ngơ nơ khôi thơ cơ không dù cơ nguyên khí Mà theo thơ y gian trôi qua Nhân hoàng càng ngày càng cu ngơ thơ Bơ tôn làm thơ nơ nông đơ y đơ Lư Bề Thanh Hoàng Đô, Uy Trì Nơ Tam Si, chính là Thiên Đình Đơ Thiên Mơ Tệ Thơ Nơ Nông Cung là Không Tệ Y Tụ Cơ Nghi Ngô Vô Ung Dung, Thờ Dung Son Bát Cơ Cùng Nguyên Thơ Thiên Tôn Cùng Thái Thánh Nhân Ngơ Y, y Nơ Nhau, Nguyên Thơ Thiên Tôn Cơ Mơ Tệ Tị Ám, Ly Cơ Mơ Nhìn Bình Tĩnh Ngô Ngô Cơ Chính Mình Lão Y Chơ mơ sơ ngơ nói sơ ngơ Sô quyền Nhân hoàng vi cơ làm sao Thái thanh thánh nhân thơ tệ ngơ ngơ nhô thơ Hai mơ tệ khép hơn Nghe vơ y Mí mơ tê sơ sơ Nhơ nhàng ly cơ mơ tê nhìn nguyên thơ thiên tồn Mơ mi ngơ chơ mơ giải nói sơ ngơ Có thơ cùng thông thiên sô sơ thung lô ngơ Nguyên thơ thiên tôn nhơ tệ thơ ý sơ cơ mơ tệ chơ nên hoài khó coi Nói Bây xô dơ mơ tê giáo cùng nhân hoàng hơ làm mơ tê thơ Khí vơ nơ liên ca tê Thơ ngơ không tệ tê thùng nô ngơ Hi nơ tệ ti tệ giáo Xì nơ giáo hai giáo nói là thơ nhô nô cơ vơ ý nơ à có chút khô chơ dơ ý Nhưng cũng không khá hoan chút nào Hai giáo sơ tê gơ gơ. không sánh tê y sơ nơ giá là truy nơ tê tê. Hơ nơ sơ tê giá có thơ tê nhì ụ bơ sơ thùng, sơ hơ nơ nơ y nơ sơ ngơ sơ ngơ. Hành, thái thanh thánh nhân khinh xên mơ tê tì ngơ. ánh mơ tê có chút lơ nhơ. Nói sơ ngơ, chủ cơ người quá mơ cơ sơ y, nên gì hơ nơ nói gió bơ y tê ý. không sơ y vơ y. Người dơ nhơ làm ngô thơ nào Tạm thanh mơ tệ thơ Tùy dơ ngơ riêng giá lầu Nhung vơ nơ luôn là nhơ tê mơ chơ ca thơ à Khí vơ nơ liên ca tệ Tê tê dơ bề cơ cơ gì nơ gì Nhìn dơ ngôi hơ y vò y trong mơ tê ngày Chơ mơ ngầm mơ tệ lúc lầu Nguyên thơ thiên tôn nói dơ ngơ Xu huyền Cơ ngụ lệ hung hơ y Nên làm thơ nào cho phơ y Thái thanh thánh nhân ánh mơ tê ngung lơ y Nhìn nguyên thơ y thiên tôn mơ tê chút Người ngu nơ nhu thơ nào Nhân hoảng nơ u ngu nơ Nhân tê cơ hung thơ nhơ Ngu vơ y ly nơ nhìn hơ nơi Có thơ không chơ nơ ác tê phun Nguyên thơ y thiên tôn lơ Nhơ s ngơ nói sơ ngơ Người phơ y thu s bê nhu thơ nào Thái thanh thánh nhân ánh mơ tê buôn sô ngơ Nhìn sàn nhà chơi mơ dãi nói sơ ngơ. Hơ nơ trong lòng có chút coi thường nơi vơ này sơ sơ. Đây là gian ruột vương y lơ a. Không cơ nơ thơ nơi sơ toàn bơ sương thua. Sự cuộn này làm cho hơ nơ tây mình. Nguyên thơ thiên tôn mơ tệ chơi nợ. Cùy cùng chơi mơ tình nói sơ ngơ. Nhân hoảng làm sinh ra theo thơ thi thơ. Ta thôi xi nơ thiên cỏ. Giúp dơ hung khơ y Mơ tệ lúc lâu thái thanh thánh nhân tay hoi dơ ngơ trong tay có thêm mơ tệ phun bơ à nơ Chính là nhân tề cơ chí bơ o không đơ ngơ nơ Tam hoảng ngô đơ chính là nhân tề cơ khung thơ nhơ tu thơ Dơ theo lúc chu cơ dơ nhơ ra hơ di nhân hoảng do si nơ giáo tung phủ Thanh thánh nhân xem không đờ ngơ nơi sao cho có chút sư cơ mơ tề vui mơ ngơ duyên thơ thiên tôn, bình thinh nói Nguyên thơ thiên tôn ti bệ như không đờ ngơ nực Cư tề sư cơ mơ ăn Ly nơi sơ ngơ sơ y xu dư khí nhưng dù sao tam giáo mơ tề nhà ngui mơ tề chút gì Nguyên thơ thiên tôn không khư bộ cơ trần ngơ nơi Sau gió ly nơ khôi vơ cơ nhu lúc ban dơ hụ Bồ cơ ra tám cơ nhơ cùng Vô di son Ly tê son thơ nơi y ra mơ tê ơ ngơ cơ phủ Nói dơ ngơ đa tê Tiền xù chù cơ kia tê bơ o hơ thơ Nhung bơ o vơ tê này dù sao cũng là ti tê giáo trí bơ o Bơ nơ hoàng không làm tê nơ lù Phum thư tề tỳ sư đề đinh nhờ cơ sơ mơ trơ nương y son. Không chúc bi nơ sơn cơ ti bề nhờ nơ ngơ cơ phủ. Nhìn mơ cơ phụ. Nhịn mơ tệ chút uy nghiêm nhờ cây son thơ. Đinh nhờ nói sơ ngực. Không bi tệ nhân hoảng dùng cái gì ngương y cơ vụ lê mơ tệ truy nực. Ly son thơ sơ cơ mơ tệ hỏi bi nơ. Nhịn đinh nhờ cơ nói sơ ngơ. tiên su có sĩ ki nơ si. Cương cụ lệ truy nơ như, phụ tể câu sơ lơ nơ, lão xu chu cương xây nơi sơn ngôn tệ. Phụ truy bu nhân tề cơ có sơ gì nơi nơ. nhờ câu cơ, cơ mơ tệ nơi nợ nơ, nói sơ ngực. Nhân tề cơ hung thư như, làm không du y giao khơi, không có giao phù, làm sao có thơ hung thư như. son thơ nói sơ ngực. Đinh nhờ câu chơi mơ ngâm chơi cờ Cụi cùng chơ mơ rãi nói dơ ngơ Ta thi tê giáo dơ tê phơ tá nhân Hoàng nhi âu nam Giá công dơ cơ viên mãn chu cơ xây đà bơ o sù vương có nơ y Ta giáo dơ tê làm tinh tê ngơ Hoàng đỉnh tình tủ ngơ dơ o Đinh nhơ cơ trong lòng có chút cay dơ ngơ Đà bơ o đơ o nhân chu cơ kia nói rõ ràng là ngu nơ Cùng ly tê son thơ phân ly tê Cái này đinh nhơ cơ cung là trong lòng rõ sàn Y tê giáo vơ trí trên. Cùng ly tê son thơ cù cu cùng cung dơ y bơ y nói tung trì. Song phung dơ o bơ tê dơ ngơ. Ngơ cơ ụ khác nhau. Câu ngơ hơ chính mình vơ kia nhơ sô bá vơ trí tắc dơ ngơ cung là không nhơ. Đinh nhơ cơ thơ mơ nghi dơ nơ gió chu cơ nguyên thơ y thiên tôn nhơ bề bích dù cung tỉnh cơ nhơ. Ly tê son thơ sơ cơ mơ tê chín sô ngơ Trong ánh mơ tệ lơ ra khơ nơ nơ Cuối cùng Nhìn chơ mơ chơ mơ đinh nhơ cơ nói sơ ngơ Tiên sô làm sao chung Đinh nhơ cơ không khơ trong lòng mơ tê khơ Nhìn vu di son trong thánh vi nơ tê y, tê y Lui lui nhân tê cơ Cùng vu di son dù nhân tê cơ kia bơ lơ cơ Ta là nhân tê cơ tiên su cùng nhân tê cơ vui bù nơ có nhau. Đinh nhơ cơ cơ nói. Ly tê son thơ nghe vơ y nơ nơ cù y. Vùng mơ tê cách ngơ tay áo cù y to sơ y di. Ta ly tê son thơ sinh Nhân tê cơ. Làm nhân hoàng. Gánh vác nhân tê cơ hung thơ nhơ. Bơ tê lô nơi vụ. cùng hò cơ thánh cũng không thơi nan chơi tà hùng thơ như chỉ tấm. Đinh nhơ cơ nhìn ly son thơ y y, ánh mơ tề cơ tề đề trong lòng thơ dài, yêu tề cơ ngơ nhu nhân vư tệ. Nhưng làm sao anh hùng nhu vư y? sinh không cơ đề thơ y. Lơ nơ nhu vư thơ. Lơn y há y là nhân tề cơ có thơ si mù cơ lên chương y. Trung quy là thơ son nơi cơ bơi cơ ạ. Thơ y san cụ nơi cụ nơi luôn vào nam chiêm bơ. Châu cơ cụ lỵ bơ nơi cơ nung là càng ngày càng hung Cơ cụ lỵ bơ nơi cơ sư nơi nơi sơn nơ u lạc nu y thơ sọ vương in bình thụ tể cơ sơn u mu nơi cao Bơ nơi hương anh trùng thi nơi chỉ nơ hồng sư sinh tịnh nam chiêm bơ châu khai um thác thư tề tề thanh danh chùy nơ sa chư thành nam chiêm bơ châu sư bơ lơ cơ sư ngư sư mà cơ cụ lệ bơ lơ cơ tấn mơ tể sư y cơ thư ngư linh xi càng là thanh chơi nơ dư nhân tể cơ dư nơ dơ cơ cụ lệ bơ lơ cơ truy nơ, truy nơ tể phụ Lơ bê sô ngơ hi nơ hách thanh quỷ Có đơ y khí vơ nơ Tê thân tù vi cảng là tăng nhanh ngô gió mơ Tê sô ngơ thơ ngơ Tệ thái tê cơ nhơ gì Sơ nơ sơ nơ cơ ụ lề bơ lơ cơ bơ tê sơ ụ nhơ Tê thơ ngơ sơ tê nhì áo nam chiềm bơ Chầu nhân tệ cơ bơ lơ cơ nam chiềm bơ Chầu sơ tê nhì ụ bơ lơ cơ cung lơ y sơ nơ sơ bù. Tây tây cơn vũ lễ mơ lơi cơ thành tây mơ tây lô ngơ sơn thơ cụ nơ cụ mà tây mà hoàng đô nhân hoàng thư nơi nung cung là âm thơ mơ lơi binh lơ tây mã âm thơ mơ chủ nơi bơ ngày hôm gió cốn lộn son nơi cơ vũ cung bên trăm có cơ khí thơ minh mông lạn mơ tây mơ tây bơ ó phiên càng là mơ no hơ thoảng hi nơ khích sau gió Không có quá lâu Dơ tê nhì ụ si nơ giáo Dơ tê dơ nơ dơ bề vân mơ như hơi sòn Dơ nơ mơ tê nhân tê cơ bơ lơ cơ Mà cách này trong bơ lơ cơ chu cơ dây không lâu nhung là sinh ra mơ tê vơ chơ mơ y sinh Tên hiên viên Cơ ngơ, ngơ thành Tây càng là thu làm dơ dơ Tê mơ giáo dơ cơ Nhân tê cơ bên trong ám lua không ngơ ngơ Thơ y khơ cơ mơ chơ tê này Hoàng đô bên trong sơ tá nhân Hoàng sơ tê Nhi ti tê, tê giáo Sơ tê nhung là vân mơ nhơ chơ vơ núi Sơ nơ sơ bề sơ y gì Xô huyền người không gì chơ vơ Vụ gì son thơ chơ cò nói sơ ngơ Đình nhờ cơ sơ ngơ mơ tê chút Nói sơ ngơ Ta giã hám sâu trong gió Mà lơ y ta là nhân tê cơ tiên xô Gì không dô cơ Thơ chơ co có chút bơ nơ tâm Nói dơ ngơ base Cơ ụ lề bơ nơ cơ hơn ý tê Dơ tê nhì ụ vụ tê cơ Dơ lơ y đơ y vụ Chơ bơ ngơ vào nhân hoàng Là làm sao cung không ngăn du cơ Người gì dơ y cung không thơ cơ Cơ ụ a định nhờ cơ cụ y cơ tê Nói dơ ngơ Không sao cõi nhụ trì nơi sư bương tể lơ cùng sư không có nguy thì mơ dư nơi tĩnh mư xem không phiên nơ y thường phi không vui không bi tể nói thơ nào cơ lơ nơ, nơ này dư mơ tê chính là ngày xu oa trơ dâu là truy nơ zon hạ nơi nhụ hư y an tâm chơi với núi tụ nơ Gơ nơ nhơ tê sơ o hơ nhơ cơ à Người nhung là có chút sơ nơ lơ không chu cơ Gơ nơ là chơ vơ nối cơ Gơ nơ tu lui nơ mơ tê chút gì Người yên tâm sơ không thơ làm Ta cùng sơ bi tê khó mà lui Đình nhơ cơ chơ nơ an nói Chờ thơ chơ có sơ ý gì Đình nhơ cơ ly nơ sơ bền ngủ ý sơ nơ Ly ú tâm gì sơ ý phơ Đà nơ Không có quá lâu, vơ nơ, phờ đã đơ, ti mơ, tu âm dung, song, sao, nơ, nơ, thơ, nhơ, tê, ra, dơ, ọ, di, tê, y, vô, di, son. Hai vơ này vơ nơ luôn là, phờ đã đơ, ti mơ, tu, tu, vi, so, vơ, y, chi, đinh, nhơ, cơ, không kém, mơ, tê, chút, nào mơ, y, may. Song, song, dơ, ổ, là, thái, tê, dơ, như cao, cơ, nhơ, di, thơ, nơ, thông, cơ, nơ, dơ, ý. Lơ nơ này sơ y mơ tê vô tê cơ Đinh nhơ cơ là không có mơ tê chút chơ cơ chơ nơ nào Chơ có thơ làm hơ tê sơ cơ mình nghe thiên mơ nhơ Lơ y song giao thơ nơ thông Sơ y vơ ý đinh nhơ cơ tê y nói cung là mơ tê sơ giúp sơ lơ nơ Cho tê y vô di son an toàn Đinh nhơ cơ nhung là không lo lơ ngơ chút nào Tuy nói cơ ụ lê bơ lơ cơ phía sau là vu tê cơ nhung nói cho cùng Xong phun còn dơ vụ là nhân tê cơ bên trong sơ tỉnh Cơ ụ lê bơ lơ cơ cùng là thu cơ vơ Nhân tê cơ bơ lơ cơ Dơ ị vơ ị vô di son chơi phi xì vô dơ ụ ấp hơn nơ sơ ị Không ý vơ ị vơ ị chơ cơ chơ nơ sơ không có ý Dơ vương ị vô di son Mang theo xong giao di tê y hoàng đô dơ y vơ y phát khi nơ toàn bơ Hoàng đô dơ y quân tê bê hơ bê nhân tê cơ hon nơ tinh nhu chi si cung giã tê tê bê dơ nơ noi này Trong dơ y di nơ thung hi tê cùng thiên hoàng dơ u Ngoài ra còn có nhân tê cơ u y danh bơ tê phả mơ tê ít tinh nhu chi si Lúc này cơ u lê trong bơ lơ cơ tê tê bê hon mu y vơ Đơ y vô Trong gió thái tê cơ nhơ si mùi mơ y vơ Đơ y là cơ nhơ si vơ nơi còn không tham giò Mơ tê vơ Nhân tê cơ thái tê cơ nhơ si tù si nói Trong mơ tê tê tê cơ dơ u là nghiêm ngơ Chơ nơi chi nơi này không thơ tránh hơ y Nhân tê cơ càng không thơ dơ Vụ tê cơ hơ ngơ ngùi tể hơ u Ly tề son thơ nhìn trong dơ y Di nơ dơ tề nhì ủ nhân tề cơ chi si Nói nàng có khí phách nói dơ ngơ chỉ nơ chỉ Thơ ngơ chỉ Không có quá lâu Cơ ủ lể bơ lơ cơ bơ tề xơ Trình xơ tề mũi chung quanh tề cơ bơ lơ cơ Di ra nam chiêng bơ Chầu nhân tề cơ cung không ít bơ lơ cơ Chơ ủ khơ sát hơi y Sau gió nhân hoảng roi xô ngơ chơ dơ trách cơ dơ Cơ cụ lệ bơ lơ cơ chơ lơ ý nguyện bơ nơ nói Không xô cơ vơ ngơ thêm vơ nơ sơ ngơ bình sao Nhung cơ ủ lệ bơ lơ cơ nhung là không chút nào sơ ngơ lơ ý bù cơ trần Mà là ti bê tê cơ trình vơ tê, tê Bơ tê dơ cơ gì Nhân hoảng truy nơ sơ tê dơ lơ như Trình vơ tê cơ ủ lệ bơ lơ cơ Dơ y quân khơ y dơ ngơ Sòng phùng dơ y quân Dơ tê nhanh bề cơ bề cơ Cơ cụ lể bơ nơ cơ Dơ y quân ngủ y hòn chi ụ Tuy dơ ngơ kém xa Tiếp tê bề nhân Hoàng dơ y quân Nhung khí thơ Nhung cảng hon mơ tê bơ cơ Tám mươi mơ tê vị Là kim tiên thơ ngơ linh Vô tê cơ gơ nhiên không Hơ là ngày xua bá trơ Gơ cơ gác xua âm a Lơ bề thân trong sơ y quần Đinh nhơ cơ nhìn vơ phía sơ y di nơ. Ánh mơ tề lơ bề lói Nhìn thơ y cách kia si vô trong truy nơ Thuy tề tám mùi mơ tề vơ huyên sơ Cơ mơ khái nói sơ ngơ Tuy sơ ngơ này tám mùi mơ tề vơ Kim tiên sơ ủ là có nhân tề cơ huy tề thơ ngơ Nhung trên thơ cơ tề nhung là vụ tề cơ huy tề thơ ngơ Chi mơ Hon nơ ạ Tụ lui nơi càng là vu tê cơ phùng pháp. Sông phùng sao chỉ nực. Tùy ngơ cơ cụ lễ sơ khí thơ nhu cơ cụ vư ngực. Hẳn không sơ chơi tệ. Nhưng nhân hoạt a vào nhân sơ sông sơ ngọ. như nơ chỉ nơi thật. Cùng dư y phùng cỏ nơi ạ. Tụ phía sau còn có cụ nơi cụ nơi không ngơ nơi vì nơi quận Đơ tê nhiền, đơ y đơ á mơ tê tì ngơ vang nơ nợ tùy theo, mơ tê vơ cao tê trăm chu ngơ sơ y hán tê Cơ ủ lề trong sơ y quân vơ tê già Sơ bề chân xu ngơ, đơ y đơ á lay sơ ngơ liền tê cơ Thơ nơ nơ cơ vô cùng Sơ sơ tê nhi hủ nhân hoạ sơ y quân hơ nơ lo nơ lung tung Trong gió mơ tê tỏa chơi nơ thơ sô tê hì nơ buông nơ ngơ. Tan tê mơ trên sô ngơ sơ ngơ tê y, mơ tê dám sơ ngơ sơ. Mơ ngàn cơ nơ. Sau khi chơi nơ y dơ ụ hoan bà s. Nhung cung không còn dám nơ càng. Thanh ngô chơi có thơ thơ cơ xem mã xong này mơ tê trung. Cơ mơ ăn gió to huy hoảng khen thu ngơ cơ mơ tê.